Buổi ban đầu Vùng đồng bằng chưa bộc lộ được tính cách trong thời gian khá dài. Lúc ban đầu, không thể đòi hỏi những nếp sống rõ nét, những câu ca dao, những tuần hát mới. Sự chậm trễ này là quy luật, có thể giải thích. Lưu chân từ miền Trung vào nhằm mục đích làm kinh tế giải quyết cơm áo, chứ không vì muốn thay đổi khung cảnh để tìm hứng ngâm thơ vĩnh phú cũng không tị năng chính trị, tránh kỳ thị tôn giáo hoặc tìm thức mới để rao giảng đạo pháp. Tiếp xúc trực tiếp với người Khmer, người Hoa, những người có khác với ta về phong tục tập quán, có va chạm là có suy nghĩ để đối phó cân nhắc so sánh thế mạnh của mình và của người lân cận. Người thực lực tuổi lao động từ miền Trung vào thường là tuổi trung niên, bản sắc đã đậm nét, tính cách đã định hình như trường hợp xi măng đã nhồi vào nước, cứng lại khó sửa đổi trở thành chân phương rồi ít nhất là một vài thế hệ sau lứa con cháu trẻ tuổi mới lần hồi tỏ ra mềm dẻo ít câu nệ dễ thích ứng với tình hình do đó dám sáng tạo, khẳng định rằng muốn vươn lên thì cuộc sống phải đa dạng dễ thay đổi nơi cư ngụ gặp địa phương làm ăn không khá thì ra đi, thành chí sống lưu động. Thay đổi ngành nghề, nhanh chóng, nguồn lợi thiên nhiên dồi dào như bắt cá đồng cá biển, ăn ong, mật sáp, đống củi, nghề câu xấu, làm thầy chỉ rắn, vẫn sống khỏe và thâu lợi nhanh hơn làm ruộng. Nhờ dự trữ chút ít tiền bạc, ngồi không mà vẫn có ăn nên dư thời giờ để suy nghĩ, chờ đợi, Đôi ba tháng bắt tay vào ngày mới, hy vọng sẽ khá giả hơn. Ý lại vào sự ưu đãi của thiên nhiên. Tin là mùa màng, cá tên năm sau sẽ dồi dào hơn năm nay. Sứ khác dễ làm ăn hơn sứ đang ở. Câu nói thường nhắc nhở để ca ngợi vùng đồng bằng là trên bờ có lúa, dưới sông có cá. Cá nhiều, dưới sông, trên đồng. Khỏi cần tốn thực phẩm để nuôi hoặc bỏ công phu săn sóc. Những chuyện Về thâu hoạch lúa ma, lúa trời, lúa giải đồng Tháp Mười là thật, nhưng nguồn lợi này ít ôi tạm bỡ. Làm trúng nước thì cực nhọc, nhất là phá rừng lúc ban đầu. Nhưng so với miền Trung thì nước vân cần giống, không đặt thành mỗi quan tâm lớn. Nước mùa mưa vân ủ dày trên mặt đất, vù sa đã đưa vào bồi thêm, phát cỏ cấy gặt làm cực lực ba bốn tháng là xong, giống thì sẵn kinh nghiệm của địa phương, thích làm cực lực, cho rồi việc chứ không làm rề rề như lục bình trôi, xong rồi nghỉ lo việc khác, bằng không thì vui chơi thoải mái, lúc chơi không giựt mình hối hận vì đã làm hư công việc, thay đổi thành phần xã hội khá nhanh, đứng ra làm chủ, mướn nhân công, phá sản lại làm công, một thí dụ cụ thể còn thấy khi người Pháp mới vào năm 1873, một chủ trại với bốn miệng đáy bắt tôm ở cà mau mỗi mua trừ sở phí ra thu lợi khoảng 963 quan tiền cũ. trong khi một người làm công cho chủ sân chim bắt giết chim bồ nông, trăng bè ở U minh lấy lông bán lấy lông để kết quạt. tuy cực khổ nhưng Mỗi mùa, trong năm tháng, có thể lãnh của chủ số tiền công từ 500 đến 700 quan tiền cũ. Rõ ràng, làm công ở sân chim thâu tiền không kém hơn làm chủ trại đông đái cho lắm, lại khỏi vai nợ, sắm dụng cụ, nhà trách nhiệm. Đổi địa phương, đổi nghề, đổi thân phân xã hội là chuyện thường xuyên. Nhìn vào lối sinh hoạt ở phía Hậu Giang hồi cuối thế kỷ 19, ta còn thấy trong vòng đôi mươi năm, nhiều người liên tục lên voi xuống chó, khi ra chợ làm chân thứ chiến, lúc xuống thuyền làm chủ ghe thương hồ. Tình hình toàn Nam Bộ đã nhiều phen bất ổn, người chết, nhà cửa đổi chơi, gia đình ly tán trong hai mươi năm gặp nạn, gia long tổ quốc phục quốc. rồi đời Minh mạng là đối phó với nạn xâm lược của phong kiến sim, chính sách đồng tiền chưa hẳn thông bình. Dân trốn khỏi đồn điền, người khác lại đưa vào. Phần lớn là tù nhân phát phối từ miền Trung, miền Bắc. Nặng cơ bạc cho vai nặng lãi, cường hào ác bá cũng là động cơ khiến nhiều người đổi nghề bỏ xứ. Đường sông, đường biển là mạch máu. Ngoài sông tiền sông hậu, với nhiều nhánh nhóc ăn thông vào lung, bào, láng, đất thấp tự động, nên kể thêm nhiều rạch hoặc gọi là xẻo, bắt nguồn từ rừng U Minh Thượng hoặc U Minh Hạ, chảy ra biển phía Tây. Đồng bằng là quê hương của kiểu văn minh sông rạch khá độc đáo. Bờ sông, không đắp đê, lại bị cắt từng chặn ở ngã ba, ngã tư. Muốn qua rạch nhỏ thì sẵn kiểu cầu tre lắc lẽo gặp nghìn khó đi. Cầu ván đông đinh xuất hiện rất trễ khi thực dân đến. Câu hát, ví dầu cầu ván này khá phổ biến, trẻ con thời xưa thuộc nằm lòng câu hát trở thành câu thay đố thì cũng đình nghe ra thai, ví dầu cầu ván cầu tre lắc lẻo thì hàng chục trẻ con nhốn nháo lên từ nào cũng muốn lấy phần thưởng đáp là cái bánh bò cầu tre khó đi nên nhiều người phải bò để giữ thăng bằng cầu tre còn gọi là cầu khỉ người qua cầu tre phải lanh lẹe tay chân như con khỉ truyền trên cây luôn luôn có nhịp giữa với khúc tre rời để phòng trường hợp ghe muôi quá cao hoặc có cột bươm thì dỡ khúc tre ở giữa lên cao qua rồi thì hạ xuống đất ẩm thấp sinh lầy ngựa khó sống bò thích hợp với đất cao miền đông trâu ở đồng bằng có công dụng lớn kéo cài Bước trục lộ đập lúa, kéo ghe khi nước cạn, hoặc khi qua sông Tiền sông Hậu, cứ nắm đuôi trâu là xong, trâu lại rất giỏi, chân đạp nước khá mạnh, cá sấu không dám lại gần. Lạc nhà nắm đuôi chó, lạc ngõ nắm đuôi trâu. Trâu biết trở về chuồng cũ. Ngày Tết, trâu được ăn bánh tét, khi bệnh hoạn, trâu được uống mật ong với trứng gà. trẻ con chăn trâu, tuy thu lao ít ỏi, Nhưng được nhiều quyền ưu tiên, vớt bè tống gió, ăn đầu heo dành cho thần thánh, trưởng giỡn trong chùa miễu mà không bị quở phạt, vì là con cháu vua thần nông. Trâu sống dễ dàng nơi ẩm thấp, vào mùa mưa muốn cho trâu sống dai, nên làm hầm cho trâu ngủ, chỉ hầm là nước và bùng. Ngoài con trâu giá cao ít ai sắm nổi, tương đương với một trăm dạ lúa, chiếc xuông là công cụ quan trọng. Xám chiếc xuồng để làm chân nhà cửa bám vào bờ sông bờ rạch. nếu trước nhà là bãi bùng khá dài với dừa nước và rặng bần thì luôn luôn có đào mương nhỏ sẽ ngang bãi để xuồng vào đậu sát nhà rửa chén vo gạo ở mương sau hè bắt sàng để ngồi gọi sàn nước mương tù động gọi là hà lãng trí bến bắt cầu thang với nhiều bực để buộc ghe xuồng lên xuống chặt quần áo tắm rửa tùy nước lớn nước sông. Thời xưa, thầy giờ quy định để làm đám cưới đám rỗ thường ấn định tùy con nước lớn nước sông. Đi nước ngược là mất tốc độ di chuyển, chuyện vệ sinh vẫn nhờ sông rạch không làm hô xí, nhưng làm cầu tiêu với cầu nhỏ đưa ra cái sàn che kính xây dựng trên bờ sông bờ rạch. Bốn phía che kính, còn là cầu tắm dành cho phụ nữ. Đi sớm thăm bạn bè, mua trà, mua bánh, đám cưới đám ma, trước bà mụ, trước thầy thuốc, vẫn dùng ghe xuồng, thậm chí kẻ trộm kẻ cướp cũng dùng đường sông rạch để đến đột ngột rồi buông tẩu cho nhanh. Xuồng có thể chở nặng, gặp nước xuôi người đi bộ chạy nhanh chưa chắc theo kịp. Về quân sự, Những cuộc hành quân lớn của ta của địch đều thường dùng đường thủy. Thời tranh chấp dây dẳng giữa Tây Sơn và Nguyễn Ánh, quân đội theo sông Rạch Đồng Lũy không ở nơi cố định. Vì vậy, nếu muốn nghiên cứu vị trí đóng quân của Tây Sơn hồi thế kỷ 18 ở Đồng Bằng, ta khó xác nhận. Lý do đơn giản là bấy giờ chiến thuyền tập trung ở vài chốt hiểm yếu rồi di chuyển. Thực dân Pháp đánh nước ta Với chiến thuyền lớn nhỏ, dùng lực lượng chủ yếu là lính thủy đến bộ. Quảng canh, trong tình hình bây giờ, là khai thác diện tích rộng, không có nghĩa là dùng cơ giới với nhân công ít ổi. Cùng một bờ sông một sớm nhưng mặt đất cao thấp lồi lõm sai biệt 4 năm tấc tay, hoặc hơn, nhân công có ít nên không gia đình nào đủ khả năng cải tạo cho mặt đất bằng phẳng đồng đều trên diện tích rộng. Bốn phân nhiều, lắm khi có hại, mặt đất sẵn cỏ mục, phù sa đưa vào hàng năm. Nhưng yếu tố quan trọng giải thích lối quảng canh là diện tích đất hoang còn quá rộng quanh nhà giữa các sớm. Khí hậu nhiệt đới với mưa nắng hay mùa rõ rệt là môi trường cho chim chuột sâu bọ sinh sôi nảy nở nhanh chóng, có dại cũng khó diệt. Bông cỏ bay tràn lan, gieo rắc ra xa theo gió làm ruộng trên diện tích nhỏ đôi ba hecta một xe đình gọi là mốc lõm là chuyện cầu mai có thể năm đầu trục bò chim chóc chưa hay biết nên để yên nhưng đến năm sau thì mùa màng mất sạch trong một hai đêm nếu chuột bay kéo tới hoặc trong hai ba buổi sáng khi lời chim gọi chim lá rụng bay ào ạc đớm đen trời bay lên đáp xuống Lúc nắng chưa lên, lại còn từng bầy heo rừng ủi phá, hàng trăm con khỉ kéo tới, ở tuốt lúa hột, phá chứ không ăn. Để đảm bảo năng sức tối thiểu, mỗi gia đình cần canh tác 5-7 hectare để cuối mùa thu hoạch 3-4, trừ những mảnh đất trũng, nơi bị cỏ dại một lấn, đất còn phèn, hoặc những gốc cây rải rác còn sót lại chỉ miên tích đáng kể. Cách đối phó hữu hiệu nhất Đối với chim chuột là làm ruộng liên lạc nhau, kết hợp nhiều gia đình trên mảng to để sự hao hụt chia ra mỗi người một ít, và lại quảng canh không đòi hỏi quá nhiều công sức. Nơi đất tốt, phát cỏ sạch, cào cho trống trải, rồi ruộng sâu cấy trước, ruộng gò cấy sau. Thử ruộng dàn trải trên diện tích rộng, từ nhà đi phất cỏ, đi cấy gặt, đều dùng xuồng, Chở mạ để cấy, gom lúa, bó về nhà cũng vậy. Ta đã nhất trí về kiểu kinh tế hàng hóa ở Đồng Bằng. Những kho hàng cụ lao phố, rồi chợ lớn, kho hàng hạt Hà tiên, mỹ tho, bãi xào, sóc trăng, hoạt động thường xuyên nhờ hệ thống chân rết. Miền Đông Nam Bộ đón nhận lúa gạo và thịt khô, ngà voi của rừng Campuchia. Hạt tiên gom đậu khấu, hồ tiêu, thịt khô, ngà voi. Những mặt hải sản như bông bóng cá, vi cá, ở tôm khô, cá khô. Bãi xào nổi danh với gạo ngon cơm. Mỹ Tho liên lạc với Sadek và lên Phnom bên dễ dàng nhờ sông Tiền. Khả năng chuyên chở bằng tàu bườm của người Quảng Đông, người Hải Nam rất hạn chế. Họ chú trọng những món nhẹ, ít tróng chỗ nhưng bán lấy lời to. Ông Hóa đưa vào gồm vải vóc, tô chén lưu hữu thuốc bắc nghịch ngói trắng men cột bằng đá chạm trổ xây chua mô mã thêm trà trái cây khô tượng phật nhang mền rượu đáng chú ý là có át viện giới thương gia anh hà lan bồ đào nha hoạt động từ trước với thuyền to chạy sức gió trang bị súng lớn để chống cự với cướp biển đồng bằng sông cửu long không tấp nập thu hút so với tỉnh quảng nam đà nẵng hoặc Indonesia, Mã Lai, Trung Hoa, Nhật Bổn. Người Hoa không đủ khả năng đi đường dài để cạnh tranh với các cường quốc Tây Phương, nhưng đã quen mua bán, đi thuyền từ miền Nam Trung Hoa, từ đảo Hải Nam đến biển phía Nam tìm sản phẩm, có thể là sang nhượng lại cho thương gia Tây Phương. Nguyên tắc của tập đoàn phong kiến nhà Nguyễn là bế quan tỏa cản. Vua quan nắm độc quyền ngoại thương, trời ủy thác, cho thương gia người Hoa, Trịnh Hoài Đức mô tả kỹ lưỡng việc người Hoa cất chợ, cù lao phố khi tàu đến đã sẵn người mua trọn tất cả hàng hóa tốt xấu, tàu đi tất cả yêu cầu về hàng xuất khẩu đã có sẵn đầy đủ. Hai bên chủ khách tính toán hóa đơn, thanh toán rồi cùng nhau đờn ca vui chơi. Riêng về sông Tiền, cái bè và xa đưa lên Campuchia mặt hàng đắt giá nhất là cao khô. Trận Mỹ Tho là cơ ải chiến lược nối liền Sài Gòn chở lớn xuống phía đồng bằng qua kinh Bảo Định. Khi Lê Văn Khôi vừa khởi binh lực lượng chú phòng của triều đình đã đón trước ý đồ nhưng rốt cuộc chẳng ai dám chống giữ, quân địch vẫn theo kinh này đến định tường rồi chiếm trọn đồng bằng. Nhờ yêu cầu khá to của thị trường rộng lớn, người hứng hoang trong bước đầu được khích lệ lớn lao. Cứ tạo nguồn hàng dồi giao, đảm bảo cạnh tranh về chất lượng. Những mặt hàng tiêu dùng cần thiết đã có thương gia và mạng lưới phân phối đưa đến. Nhỏ nhặt như trầu cao đã sẵn vùng chuyên canh như Mỹ Tho, 18 thôn vườn trầu rồi. Sáp mực ong lông chim bán cao giá. Người ở Trịnh Ram Cam Mao rạch giá khai thác, bán lấy từ mua vải, vôi ăn trầu, dân bờ biển phía Tây mua từ sim rất ngon. Đế Chạng Trung Hữu gọi Voi Sim. Năm 1825, đời Minh Mạng có nhiều thuyền đưa gạo từ Sim vào chợ Hà Tiên, là nơi ít ruộng. Nhà vua đưa ra chiếu trương đánh thuế nhẹ để khuyến khích. Đại để, nếu thuyền Sim chở 8/10 gạo trở lên thì hoàn toàn miễn thuế, chở 5/10 thì miễn 7/10 thuế. Ta giải thích dễ dàng, gạo từ Mỹ tho Sa Đéc có dư nhưng chuyên chở lên Hà Tiên quá tốn kém đường xa Nếu cảng Sài Gòn bị kiểm soát tương đối chặt chẽ thì những cảng phía Tây như Hà Tiên rạch xác Cà Mau lại là nơi tàu buôn Hải Nam thao túng, trốn thuế dễ dàng với sự đồng lọ của quan lại Hàng năm theo mùa gió thổi từ Đông Bắc tàu rời Hải Nam chạy bươm suốt 6 hoặc 7 ngày đêm đến Hồng Khoai, Mũi Cà Mau lấy nước ngọt trên hòn Vào vàm sông Ông Đốc, đến chợ Cà Mau, rồi sẵn gió thuận, rời Cà Mau đi Singapore. Tại chợ Cà Mau, còn nhiều ghe buôn nhỏ đưa hàng hóa đi về thường xuyên liên lạc với cảng Campos, từng vọt ở Campuchia. Hồi cuối thế kỷ 19, người Pháp đã nghiên cứu để định lại thuế vụ, ghi chép cụ thể, giúp ta hiểu kiểu sinh hoạt đã có từ đời từ Đức trở về trước. Chợ Cà Mau nhập từ Campos thuốc lá, vôi ăn trầu, dầu chai để chét ghe, ván đông ghe, dưa hấu, khoai lang, đường nước mắm cao khô, và bán trở lại chiếu lát, cối, sáp ong, là đèn sáp cúng chùa. Chè Cà Mau nhập từ Hải Nam, dầu phộng, lưu to nhỏ để đựng nước ngọt, tô chén, bàn ghế, heo con, và những hàng từ Singapore, vải, Vật dùng băng sắc, tơ lụa, đặc biệt là có áp viện tưởng độ. Khi Pháp vừa đến, lại có dầu lửa, trái chà là Cà Mau bán ra để chở về Nam Trung Hoa, nhiều nhất là gạo ngon. Và để đưa xuống Singapore, nơi nhiều kiều dân Trung Hoa, nào các khô, heo sóng, tôm khô, phân tôm. Ta thấy nhiều mặt hàng nhập vào như vô lý, nhưng giải thích dễ dàng căn cứ vào giá thị trường. Tàu Hải Nam đưa vào heo con, mua trở lại heo thịt đã nuôi với lúa gạo địa phương. Thuốc lá từ Campuchia đem xuống nhẹ sở phí chuyên chở hơn từ gò vấp cũng như trường hợp cây ván. Dầu chai nữ đem từ Tây Ninh. Về nước mắm, tuy sẵn cá muối tại chỗ nhưng người Việt ở Campuchia có tay nghề cao. Bán giá rẻ kể luôn sở phí chuyên chở. Từ Campuchia đưa về nào đá mài dao Đèn chai, vỏ cây nhúng dầu chai bó lại làm đuốc. Đèn chai cháy sáng và bền. Dùng bắt con ba khía ở bãi biển chặt ra từng khúc nhỏ để nhúng bếp cho củi mau cháy. Đặc biệt là đốt lên năm ba cây để rồi sáng sân khấu khi hát bội. Châu từ Tà Keo đưa về điều đặng uh, về đồng bằng. Với lái chuyên nghiệp nơi nước mặn hoặc nước lợ Châu dễ mất sức, cần thay đổi trong thời gian ngắn. Tàu buôn Hải Nam đưa người Hoa nhập cảnh lậu từ Campuchia, từ Singapore hoặc từ miền Nam Trung Hoa. Lúc bắt đầu phát triển, nghề trồng tiêu ở Hồng Trong, Phú Quốc, chủ vườn tiêu, đa số là Hoa Kiều, cần nhân công. Tàu buôn Hải Nam lãnh phần chiêu mộ người Hoa. Chủ vườn tiêu trả ngay tiền sử phí di chuyển khi nhân công vừa đến. Ở đất mới, muốn phát triển sản xuất, phải nới rộng luật lệ, khuyến khích tự pháp. Đời Minh Vương Nguyễn Phúc Chu, chính sách rất tùy tiện, người dân ở gia đình, hiểu là Nam Bộ, có thể khẩn đất, canh tác tại đơn vị hành tránh này, nhưng nập thuế ở đơn vị khác. Năm 1779, lúc thắt ngặt, đang tranh chấp với Tây Sơn, Nguyễn Ánh lo chỉnh đốn thuế vụ, nhằm cung ứng cho chiến tranh, đặt ra dinh trường đồn. Nay là dòng cai yến, Nói trại là dòng Cánh Én, xã Khánh Hậu, long An Xem như trung tâm của đồng bằng lúc bấy giờ Giữa vòng Cỏ Tây và Sông Tiền Nhưng về địa bộ, thuế biểu à, Cách phân loại đất tốt xấu thì trình hoài đất nhận xét So với các dinh trấn phía Bắc, hiểu là Trung Bộ Thì pháp chế ở gia định hiểu là Nam Bộ, khoan hồng Mà thuế cũng nhẹ hơn Đất mới khai phá, miễn thuế 3 năm liên tiếp theo lệ đời Gia Long. Và cũng đời vua này lại ra lệnh tận thâu thuế điền. Trên nguyên tắc, nếu ẩn lậu bao nhiêu năm thì truy thâu bấy nhiêu, nhưng rốt cuộc áp dụng co giảng chỉ thâu ba năm thuế mà thôi, mặc dù thời gian ẩn lậu có thể lâu dài hơn. Vua Minh Mạng, nổi danh khắc nghiệt cũng theo lệ ấy. Trước năm 1836, năm Minh Mạng thứ 17, việc đo đạt trụng đất tương đối chính xác bằng sao mẫu gần như không có trong địa bộ ghi khái khoát một mảnh đất hoặc hai dây đất với tên họ những người chủ đất và và bốn phía ranh khai gian diện tích để đóng thuế nhẹ đã trở thành lệ chung nhà nước phải chấp nhận người Hoa đến bừa bãi đến mức báo động ở đất Nam Bộ năm minh mạng thứ 10 năm 1829 huyền của người Thanh Hàng năm đưa hàng ngàn hành khách đến, nay lại thấy từ 3 đến 4 phần 10 số ấy, cư ngụ luôn và đều là không nghề nghiệp, đôi khi còn xảy ra việc lừa đảo, dỗ dành dân ta, hút trộm thuốc viện hoặc trộm cắp, tệ nạn này không thể để cho phát triển. Đinh thân, nhận định rằng người Hoa xem nước ta như lạc thổ, nên giao cho các ban trưởng kiểm soát lại. Người Việt đến qua nhiều đợt sẽ đói khi mất mùa. Bọn quan lại phong kiến bài vẽ lắm điều để vơ vét, đã lên đến tục đỉnh với Trương Thúc Loan. Bài Hoài Nam Khúc của Hoàng Quang thú nhận sự kiện. Người giàu bị quan cướp bóc, kẻ nghèo không đủ ăn, đi cử gian lận, thực phẩm quá cao giá. Đời Minh Mạng từ nhân khắp nơi đến, Người mang tội nặng có thể bị xiền chân ngay trong lúc phục dịch Bọn quan lại vợ con có thể đi theo Ngoài số thương phạm còn người bị sự oan ức vì không đủ tiền lo hối lộ Những tội phạm chính trị bị đày cùng gia đình nhất là sau vụ khởi binh của Lê Văn Khôi Trước đó người ủng hộ Tây Sơn bị truy nã tận gốc trên giới giữa đồng bằng và đất Campuchia từ lâu chỉ là vạch ra trên nguyên tắc Trong thực tế Dân ở hai bên biên giới, qua lại mua bán dễ dàng. Người sim cư trú khá đông ở gần trà Hà Tiên, ta cho lập riêng thôn xã. Đời Gia Long ghi là sim hương thôn. Người Lào từng lui tới vùng núi Sam. Theo văn bia Vĩnh Tế Sơn, Người Cham, gọi nôm na là trà Châu Giang, trà Và, lập một đội đông đảo nhất ở Châu Giang đối diện chợ Châu Đốc, rái rác. Có người Sim làm ruộng ở Kiên Giang, ở Sóc Trăng, nay còn châu Ấn những tên đất Sresim, còn năm nay là sim ruộng do người Sim canh tác. Bọn cướp biển người Hoa và người Mã Lai lưu tới công đảo Phú Quốc. Để thâu thuế và kiểm soát dân số, chính quyền khuyến khích lập làng xã. Làng quy tụ số dân đinh tối thiểu chừng 10 người. Vì vậy, lắm khi trải ra hàng đôi 30 km, Theo ven sông Rạch, đất ruộng đã canh tác, sen vào những khoảng đất rừng, nhiều hơi lợi nhất là rừng tre, đất sinh lây nhiều cá, đào đìa, xây rõ bắt cá, đốn tre rừng, đốn lá dừa là nguồn lợi thu hút nhiều người, làm cực lực vài tháng, đủ sống một năm. Vào thế kỷ 18, cho tổ chức tạm những nậu, trại, thuộc, đến cuối đời Gia Long hay còn duy trì đây là những ngành nghề riêng biệt tập hợp lại đứng đầu là cai trại, cai thuộc, đầu nậu có quyền hạn tương đương với thông trưởng chịu trách nhiệm đóng thuế khoáng với cấp trên thuế bằng tiền và sản vật chế độ khoáng về thuế là nguyên tắc cơ bản của làng xã vài chủ đất xuất tiền lo lót với quan trên xin lập làng mới cam kết thằng năm đóng số thuế khoáng tối thiểu về đinh và điền mặc nhiên Người đứng đơn trở thành hương chức hội tề. Người đến sau muốn làm ăn trong làng, cứ đóng tiền và lễ vật cho hương chức. Chưa muốn khẳng đất thì xin làm chân ngủ hoặc chân lậu. Hai hạng này không được quyền kiện tụng người khác khi bị hiếp. Ngược lại, nếu bị người dân đinh thư gửi thì phần lỗi luôn luôn về phía chân lậu. Họ được tự cho thay đổi nơi cư trú, làng này qua làng khác làm mướn, hỏi đi lính họ làm sao vì không là chân đinh có tên trong bộ sổ. trên thực tế, họ làm sau hay đi lính thay thế cho chân đinh. Chỉ nhiên, hưởng thù lao riêng. Thời phong kiến, căn cứ vào số dân mà định tỷ lệ người đi lính. Nếu có người đào ngủ, làng mướn người khác, điền vào khoảng trống cho đủ số. quan trên chẳng cần biết đích danh, họ người đi lính là ai. Trong làng xã chân đinh là điền chủ lớn nhỏ. Dân lậu, dân ngụ, muốn khẩn đất thì chịu tiền cho hương chức hội tê. Làng xã hưởng quyền tự trị khá rộng, nhưng chịu trách nhiệm lớn. Khi xảy ra hỏa hoạn, khi phản loạn, hương chức bị truy tố, bồi thường hoặc làng bị giải tán nhập vào làng khác. Làng mọc lên từng cụm, nhà cửa chạy dài theo bờ sông bờ rạch quanh co, chân đông, trách ra làng nhỏ, gọi tạm là lân, là áp. Trong lúc đầu, thường mang tên làng gốc với tiếng đông tây nam bắc Trung ghép vào. Vì co chẳng, trên xứ làng còn mơ hồ nên người dân dời chỗ cư trú dễ dàng, bộ mặt của làng xã ở đồng bằng không nặng về nghi ngờ cảnh giác phòng thủ, không lũi tre hoặc cây trụ, cây nọc cấm ranh cụ thể. Hương chức hội tề và điền chủ cần nhân lực để làm tá điền nên chiều người xa xứ mới đến che giấu tung tích giùm cho vai nợ dễ dàng việc dựng vợ gả chồng ít phiền phức về nghi thức lễ lộc đối với hàng xóm ra đi là sự đánh liều dạy như con trẻ chơi diều đứt dây rời làng quê từ giả mồ mã ông cha bà con xa gần là điều đau xót đời minh mạng giai đoạn cái chày 20 năm thêm khá đông tù tội bị đài vào đồng bằng qua đất campuchia với dụng ý thăm độc, bắn một mũi tên nhưng giết được nhiều con chim xua đẩy những mầm móng khởi loạn ra xa kinh đô huế thâu thêm đất trong tương lai gần đồng thời nuôi dưỡng được giới quan liêu từng lấy việc thăm ô su nịnh làm sinh kế sa kinh kỳ bọn này tha hồ làm những việc phi pháp, triều đình không tốn kém đầu tư địa bàn thống trị mở rộng thêm trốn sau lậu thuế sông lạc chợ Cùng căn mặt kiếp, quân tù đài, là lời nguyền rủa hồ đồ. Có người tuy bị tù, nhưng là tiêu biểu cho tinh thần yêu lao động, chuẩn công lý. Cuộc khởi nghĩa của Lê Văn Khôi lôi cuốn được nhiều tầng lớp, luôn gây dân tộc ít người miền Đông Nam Bộ, làm chủ tình hình tận đảo Phú Quốc. Minh Mạng đã phát hiện ra trước đó những triệu chứng bất ổn, nên tìm cách đem điều giáo khổng mạnh mà gọi ép nhân dân. Ở bốn phủ Tân Bình, định viễn Phước Long Kiến An, những trung tâm đông dân của đồng bằng, nhà vua đặt bốn viên chi phủ đầu tiến sĩ để dạy lễ nghĩa, tuyên đức hóa, chỉnh đốn phong tục. Lúc vụ Lê Văn Khôi đang gây go, minh mạng hứa hoang hồng, nhưng khi dẹp xong lại trở mặt, thay đổi chính sách ngay. Năm 1834, lễ khoa cấp sự trung là Ngô Kim Lân Tâu. Mặc dầu bọn cướp ở thành Phiên An đã diệt trừ và an ninh được phản hồi, nhưng dân chúng bên dưới phần nhiều viện cớ theo giặc, tố cáo lẫn nhau. Bọn này dính chùm với bọn kia dây mơ rễ má, xin sắc hạ cho quan quân địa phương khỏi phải bắt bớ xét trị triệt đẩy họ. Vô khiển trách, trước đây, đang khi đánh dẹp chặt cướp, nếu trưởng cho tạm đình việc tra bắt, thì cũng chỉ là một giải pháp quyền nghi trong nhất thời được coi là thích đáng và hợp lý nay tình hình đã yên an ninh vãng hồi thời lành mạnh hóa phong tục chỉnh đốn kỹ cương là vấn đề then chốt nếu sợ sự liên quan bắt bớ chính chùm như đã tâu thời chẳng khác nào dung dưỡng cho bọn hung ác sang manh Ngô Kim Lân bị hạ chức cuộc truy nã tiếp tục năm năm 1837 Riêng tỉnh gia định có hơn 360 tù nhân, phần đông, chưa cứu xét. Sau khi đã giam hơn một năm, Minh Mạng tỏ thái độ cứng rắn. Trong các án phản loạn ở thành Phiên An, vụ Lê Văn Khôi, trước đây đã có hơn 500 phạm nhân đầu thú rồi bỏ trốn và tiếp tục truy nã, không được lấy cớ việc đã qua mà không lưu tâm đến nữa. Mãi đến đời Minh Mạng, năm 1839 quan lại còn lập công đến mức hôi hài, ví dụ như bắt con cháu như người trước kia theo thay Sơn. Lúc xảy ra khởi nghĩa, những con cháu này còn bé thậm chí chưa có trong bào thai mẹ. Truyền đã qua hơn 40 năm, Minh Mạng phải ra lệnh tha. Trường hợp Phạm Văn Tấn và Phạm Văn Thông ở Bình Định, vì quan địa phương thi hành lệ trụ di tam tộc quá sốc sắn. Minh Mạng dùng chính sách hai mặt đối với chân năm bộ lúc thì vỗ về khen ngợi là trung nghĩa ám chỉ việc ủng hộ nguyện án phục quốc nhưng lúc thì miệt thị đến giá thấp so với những địa phương khác trong nước năm Minh mạng thứ 9 người đàn bà hội trương thuộc huyện Vĩnh An vùng Tân châu Sa Đéc có chồng bị tật nhà nghèo gặp tên chủ háo sắc dùng tiền bạc và quyền thế để cưỡng hiếp người đàn bà ấy chống cự nên bị đâm chết quan địa phương tâu lên xin khen thưởng Nhưng nhà vua chỉ ban cho tấm dương thị trinh tiết, thay vì tiết hành khả phong, với lời giải thích, vì phong tục thành gia định nam bộ, nên mượn việc này để khuyên người khác giữ trinh tiết. Nếu ở khác hạt không phải nam bộ, thì người đàn bà ấy chưa xứng đáng. Thời phong kiến, người khẩn hoang sống tự lực, kiên nhẫn, tự rút kinh nghiệm để đối phó với bệnh tật, thu giữ. Đất rộng, nhưng cần âm hiểu chút ít về thổ nhưỡng, con nước. Mưa nắng khá điều hòa, nhưng phát cấy gạt không được bê tha, e thức mùa. Nhất phá sơn lâm, nhì đâm hà bá. Người rừng, người cá thâu hơi lợi nhanh, nhưng dễ trắng tay, không căng cơ. Nhiều vùng hoang vắng, tưởng như chưa ai đến, nhưng thấy rải sát, năm ba nắm mồ vô chủ, từ bao giờ. Chưa kể những kẻ, cùng tha sáu bắt. Chết ngoài sông cái, giữa rừng hoang, manh đệm, rách bó thay, mồ mả đánh dấu với hai ba cây nọc hoặc vài miếng lưu chôn bên cạnh. Với hy vọng, con cháu sau này nhận ra di chỉ. Miền gia đình, toàn năm bộ, đất rộng với vật thực nhiều. Không lo sợ đói rét nên nhân dân ít dự trữ để dành. Tập tục xa hoa, sĩ khí hiên ngang ở khắp bốn phương, mỗi nhà đều có riêng phong tục. Có khách đến nhà, đầu tiên gia chủ, dân trầu cao, sau đó là dân cơm bánh, tiếp đại trọng hậu, không kể người thân sơ quen lạ. Tông tích ở đâu, ác đều thâu nạp hoảng đải, cho nên người đi chơi không cần đem theo tiền gạo, mà lại có nhiều người lậu sâu trốn thuế đến xứ này ẩn nấp. Bởi vì, có chỗ dung dưỡng vậy. Tất xe định, nhiều sông ngồi kinh rạch, cù lao bãi bồi, nên trong 10 người đã có 9 người biết nghề bơi lội chèo thuyền, lại ưa ăn mắm. Ngài ăn ba bữa cơm ít khi ăn cháo. Dẫn uẩn, trong Trấn Tây ký lược mô tả, việc làm rung lúa ở Nam bộ đơn giản, phát cho lao sậy ngã rạp. Cao cỏ hai ba lần sửa cấy, không cần phí sức nhiều. Như đã cấy rồi thì không cần phải trong năm tới cũng khỏi lo thiếu nước. Vào những tháng 7, tháng 8, tháng 9 lục tục cài cấy đến tháng 11, tháng chạp lần lượt gặt hái rồi gom nhóm lại để ngay ngoài ruộng. Đến lúc ra duyên, vào tháng 2, tháng 3 mới cho trâu đạp để lấy lúa hột. Về sống dân chúng rất chỉ chịu, ngoài ra cũng có kẻ nghèo đi ăn xin nhưng mỗi tháng họ xin một lần cũng đủ sống rồi họ thường tụ hợp ăn ngủ nơi đình miếu mỗi người đều có mùng màng riêng họ sống vui vẻ an nhàn vô sự trộm cắp cũng ít xảy ra trâu thì có trường nhốt ngoài đồng họ rất thích ca múa không ngày nào là không có biểu diễn trình Hải đức soạn sách vào cuối đời gia long hơn 100 năm sau khi khẩn hoang. Họ Trịnh gốc Minh Hương chưa rành trung bắc bộ để so sánh cụ thể hơn. dọn ủng viết vào đời thiệu trị sau Trịnh hoài Đức khoảng 20 năm. Tác giả là người quê bắc bộ vào Nam Lòng Quang trực tiếp tham dự những cuộc hành quân. Nói chung, hai tác giả nói trên mô tả vùng sông Tiền. Bây giờ, từ sông Hậu qua phía Tây còn hoang vắng, thời Gia Long còn hưng thịnh, Thời thiêu trị đã suy thối nghiêm trọng, nhưng trong khoảng thời gian được mô tả, rõ ràng ở vùng sông Tiên, nhờ đất dòng cao ráo nên sinh hoạt đã định hình, với lúa của Nam Bộ là phía Tiền Giang, cụ thể là vùng chợ gạo.